Hơ ngơ, ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Trụng 92 đơ Giang tờ Các bơ nơ giang nghe truy nơ tê truy nơ ao di Chơ mơ íp ít ít Hơ ít sơ y mơ í 2014 đến 3 ẩm Năm 12 giờ 54 phút 07 sơ nu ngơ tê 2894 Mờ Sì vô mơ tệ quỳ nơ nơ nơ sô ngơ. Cùng hiên viên thánh kỳ mơ ly ú mơ ngơ. Nhơ tê thơ y mơ tê tì ngơ chơ nơ thiên vang lơ nợ Hiền viên thánh kỳ mơ chi tê ra mơ tệ cách loàn. Vô mơ tê tì ngơ. Hóa thành mơ tê dơ kim quang. Bơ mơ nhơ mơ cơ y di ra ngoài. Đón lơ y si vu quay vơ. Hiện viên mơ tệ chủ ngơ mơ nhơ mơ bơ giả thơ nơ nơ cơ sẽ nát Thù không thiên nơ à chơ nơ dơ, ngơ phờ cờ Hiện viên chơ nơ sơ ngơ mơ nhơ thần thơ có trúc sơ nơ nơ tệ Quy tệ dơ chơ chơ y giọng vơ y vã sút lui Bờ chờ Quy nơ nhơ nơ, nơ, nơ bề lõi Trong thơ y gian ngơ nơ sánh vào áp ngơ trên ngô y Tùy theo mơ tệ tì ngơ vang nơ nơ Ngơ thể thơ mơ mơ tệ tì ngơ hết thơ mơ Mơ Si vưu mơ tệ y nơ bơ nơ trọ tệ nơ gì Đây là Áp ơ dơ chơ nơ chơ nơ dơ ngơ Chơ chỉ dơ chơ nơ đinh nhơ cơ cảng là thân hình go go Trong mơ tệ tinh quang lõi lên Nghi ngơ không thôi Đờ Giang dơ o hơ hụ Dũng là cam lọc à, Trên cao không uyên thơ y thiên tôn chú ý ti phía xu ý tình thơ nhìn lơ ý. thơ y si vu hang hái ngơ long cách hiên viên hai ngôi dánh liên tề cơ rút lui mơ sáng lên si vu trên ngôi mơ tề thoảng nhìn vu phía vu không cu y nói hờ đáp lơ y nguyên thơ y thiên tôn nhung là mơ tề ngơ lơ nhơ lơ ơ âm chơi lơ nhơ ha ha Nơ ụ lơ ý nói ngô vơ ý Nguyên thơ thiên tôn cụ ý khơ tì bề theo ánh Mơ tê cơ à hơ nơ phát lơ nhơ Nói sơ ngơ tê vô máu sao Đơ sang sơ o hơ. tình huy tệ không ít à Đơ tê nhiên Ngơ cơ ngũ ý bay lên Mơ tể sơ o ngơ cơ hoàng buồn sù ngơ Ngơ cơ ngô ý trong thơ ý gian ngơ nơ su tê hì nơi phía sù ý Ngơ cơ hoàng mơ mơ tị Làm cho cơ khu vơ cơ Sơn hoàng mang nơ bề lói Bá mơ tệ tì ngơ Ngơ cơ ngô ý li nơ dơ ý vơ ý si vô dơ ụ gõ di Di tờ Si vô gào thét Nhìn ngơ cơ ngu ý tràn ngơ bề sắc ý Thơ nơ lơ cơ ngơ bề chơ ý Mơ o dơ ngơ liền tệ cơ To nơ nơ nơ mơ sơ mơ hóa thành mơ tê Sơn o ấm ánh thơ nơ quang sánh vợ. Ngơ cơ nhu ý mờ Toàn bơ vô không như tê thơ y sơ nát. Không gian bão táp cô ngơ quy nơ mà lên. Xé nơ tê thiền sơ à. bờ chờ Mơ tê Sơn o ngơ cơ quang ló lên. Ngơ cơ nhu ý xu tê khi nơ trong con bão táp. Ngơ cơ nhu ý xuân sơ y. Ngơ cơ quang mông lùng Cô ngơ ly tề không gian bão tắp Dô ngơ nhô gió nhơ sơ ngơ nhô Sơ y vơ y nó không hơ tắc sơ ngơ Mờ Si vô su tề hi nơ Trên nơ mơ tay xuống chơ ngơ ăn nợ Không ngơ ngơ chơ y máu Quanh thần thơ nơ lơ cơ bơ cơ lên ngàn cơ nơ không gian bão tắp Xâm thần bờ chờ Ngơ cơ nhu ý cơ sơ ngơ nơ ạ gõ vô ngơ vơ, si vô. Nhung vào lúc này, trong vô không truy nơ sơ nơ gơ mơ lên hạ sơ người sơ, ngồi ngù nơ chơ, đón lơ ý Tê ngơ nơ nơ tê ngơ nơ tề, ngơ, nơ, vô không theo tì ngơ sơ ngơ nơi sơ sơ nát. Mơ tê sơ o cao tò kiên cù ngơ bóng ngù ý, dơ, tề, ngơ, tề, su, tề, y sơ tê ngơ tê sô tê vì nơ xa chơ y cao. Trong thơ ý san ngơ nợ bóng ngu kia lóe lên. Xuệ hề nơ. Nguyên thơ y tôn chú cơ mơ tế, tế cơ, cơ cơ cơ nhanh. Trờ tà. Mơ tế nơ mơ sư mơ giả. Có chút chơi mơ chơi mơ cơ cơ sắc. Nhung cũng chơi đầy mơ tế xả tị. y thiên tôn ly nơ phơ vụ không có làm ra. Ly nơ anh nói ngươi cơ cơ à hơi nơ. M. Mơ tể tì ngơ vang lơ nơ Nguyên thơ thiên tôn thân hình rút lui Nói ngơ cơ su tể hì nơ sơ bề sơ Có tể ngơ tia tể ngơ tia hì nơ ra ngơ cơ quang Màu xanh tiên quang tệ nòi ngơ cơ mơ tệ trơ Tể ngơ tia mơ tệ tiên quang hảo quang sơ cơ sơ Tùy sơ ngơ trơ có mơ tệ tia tiên Nhung cung soi sáng toàn mơ Tiên thơ sư phụ là mơ tề mơ như sáng sơ ạ. Miên thơ thi thiên tùng cơ mơ tề hỏi trời ngơi bơ trời. Chim ngụi tiên quang bơ cơ lượn. Bao trùm nơi ngơi cơ. Nhìn phương phía bóng núi kia. Tùy sơ bơ trùng thời không nhược. Nhưng sư cơ mơ tề trên nhุ่น là mơ tề bơ ung dung mơi mơi cuị. Đờ, sang sư ọ hơn mơ tề si mơ tề tình huy tề. Lơ ý vơ nơ cơ bề tê cơ ngô thơ Bơ nơ sơ thua mơ tê chiều Ha <cười> ha Nguyên thơ thiền tôn cụ ý khơ Tiền quảng sơ ngơ sơ cơ Trong trời bề mơ tê Ngơ cơ hơ nơ nòi lì nơ khôi sơ cơ Ngô lúc ban sơ ụ Người làm nhân hoảng vi cơ Tê nơ thơ tê nơ cơ Lô ngơ bơ nơ nguyên Xem ra là khó sơ khôi sơ cơ Thiền đơ à sơ thơ Há lơ y là bơ nơ nuôi nói cơ y ly nơ có thơ thay sơ y Bóng ngươi thoáng khi nơ Là mơ tê vơ cao tò kiên cố ngơ nam tê khuôn mơ tê chẳng ngơ bề vô thô ngơ ủy nghiêm Khí thơ quanh ngư y dù ngơ nhu cùng thu không hóa làm mơ tê thơ Lơ y nói lù tê nhơ Chẳng ngơ bề xem thu ngơ chậm chơ cơ Vàng vơ ngơ tê phung thu không Thiên đơ à dơ thơ. Bơ nơ dơ o chô ngơ y giáo chô ngơ chính là dơ y thơ, đơ. Giang dơ o hơ hụ không nên chơ vơ dơ nơ. Nguyên thơ y thiên tôn cụ y cơ tề, nói dơ ngơ. Thơ tề sao? Đơ giang lơ y nói phát lơ nhơ. Nhanh chân mơ tệ bù cơ. Chơ bề mơ tệ giã tề y. Bàn tay hóa thành vô vô. Chơ tề ló lên. Vơ vào nguyên thơ thiên tôn trên ngô y. Bơ nơ dơ thua mơ tệ chiêu. Lì nơ không nụ nơ thua chiêu thơ hải. Nguyên thơ thiên tôn mơ tệ sáng lên. Nói xoay tay mơ tệ cái. Bơ o phiên sụ tệ hì nơ trong tay. Gión lơ y. Mơ tệ dơ o hơ nơ đơ nơ kì mơ khí sơ tệ nhiên phát sinh. Bơ vơ phía đơ. Giang thơ tệ sao. tệ sao bản tay rơi bề chúng hơi nơi đơ nơ mơ khí bùng mơ tây kỳ ngực hơi mơ khí hóa thành tây mơ nhơ tây mơ nhơ mơ nhơ phật ti bề bản tay không hơi rơi nơi nơi kỳ mơ tể lơ nơi này nguyên thơ thiên tôn sơ cơ cơ cơ thay ngơ cơ lơ nơi thơ hai bơ tránh chúng tây nơi tia mơ tiên khí tràn ra Cao quý thánh khi tệ bờ chờ mư tệ màu vàng tam sắc cơ như hy lên quang mang mư mư tệ trôi nơi nguyên thới thiên tôn sơ như sơ mơ, o, phiên xuân xuân tệ ngự dư ó tệ ngự nơi nơi nơi khí không nơi nơi phát sinh bồn vô phi tệ vô ha ha tơ phu nhìn thơ y bơ t y t ngơ, o, ngơ o, nơ nơ, y mơ khí phù tùy theo thân thơ cơ a hơi nơi lóe lên t mơ t t chứ không hư bị duyên thơ thiên tồn cơ mư t khó coi ánh mơ t quét mư t phòng t phun thu không tiên quan lơ bệ lóe lơ như sơn nơi nói sơ không trách sương họ hồ bụi sơi lơ ý sơi cơ lơ cơ cơ a mơ tể, ngủ, ý gì ngộ cơ lên trơ ý nguyên như tàng mơ như à nhiên nguyên thần thiên tồn cửu nô ý khí tễ cơ bơ cơ lên trời nơ dơ, ngơ thiên đơ à hồi thơ làm nô y ta xuân sơi sang chơi mơ chơi mơ xung sơi ngực ánh mơ tễ cơ a hơi nơ quét qua Có thơ phá gì tê không? Bơ tể lụ nơ ta sơ o hơ bao nhiêu, nhung sơ y vơ y nguồi. Đủ cơ sơ y. Mơ tê bản tay tê trong vô không dô y ra. Không nhìn kho ngơ cách. Thơ nơ nơ cơ chẳng ngơ bề Mơ tể chủ ngơ hơ sô ngơ. Sơ bê sô ngơ hơ nơ nơ cơ. Bê không thơ y ngày xua tỉnh vô ngơ. Sơ o hơ à nói quá sơ mơ. Nguyên thơ thiên tôn sơ cơ mơ tề bang hẳn Trên ngô y sơ tề nhiên tuôn xa mơ tề ngô ngơ bảng bơ cơ vổ ngô ngơ khí tề cơ Thiên đơ o chi lơ cơ khó bì ngơ cụ y gơ nơ Bơ o phiên run run Lò chơ sò chơ vang vơ ngực Tề ngơ lụ ngơ tề ngơ lụ ngơ, ngơ, ngơ hơ nơ đơ nơ chi khí chẳng ngơ bề Trong thơ y san ngơ nơ Hơ nơ đơ nơ chi mơ khí hình thành. Không có bơ vơ phía bàn tay. Mà là mơ tê sau vô không mờ. Màu vàng tam giác cơ nhơ xuân sơ y. Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o quàng mang buồn sổ ngợ. Bàn tay hơ sổ ngơ. Sánh nắp tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o quàng Nhung bơ ca xuân sơ y. Quàng mang củ nơ củ nơ không sơ tê. Vô cùng vô tê nơ, dơ bàn tay chu cơ sao không có thơ dơ tê phá Hơ nơ đơ nơ kì mơ khí hơ sô ngơ Tê ngơ mơ ngơ tê ngơ mơ ngơ vô không chơi cơ tì bể mơ sánh nát tàn khi mơ khí tung hoành, ly nơ không gian bão táp cung không có cách nào hình thành Kì mơ khí tiêu tan mơ tê tê máu lơ ngơ yên tê chơi tiêu tàn Nguyên thơ thiên tôn cù y khơ cơ ngụy thiên đơ o chi lơ cơ sôi chảo mãnh ly tê sơ Thiên đơ à nơ vang bơ o phiên run run Tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o hơ nơ đơ nơ mơ khí sơ tê nhiên phát sinh Bơ vơ phía mơ tê chơ vô không Nhung vào lúc này tê vụ trong thơ y gian ngơ nơ su tê kì nơ sau lung thiên tôn sát khí lõ lên Mơ tê uy nơ sánh xô ngơ Mơ mơ tê tì ngơ Nguyên thơ thiên tôn không bơ khơ ngơ chơ gì vơ phía trụ cơ hay bù cơ Phía sau lung mơ tệ mơ nhơ tiên khí tiêu tán Tam giác cơ nhơ xoay tròn truy nơ dơ ngơ Quang mang không khổ già Bơ o vơ Thiên tôn Ta xem người có thơ có bao nhiêu bơ nơ nguyên trồi quả Tê vô nơ nhơ dơ nói Nguyên thơ thiên tùng sơ cơ mơ tể hoài trơ ngơ bơ trờ Ánh mơ tể hoài sơ ngơ Quanh thân mơ tể sơ thơ nơ lôi lan tràn mà xa Minh mùng cụ nơ cụ nơ Nơ vang vang nơ nơ Ánh trơ bề lua truy nơ Giánh vơ Tê vụ Nguôi quá coi trơ ngơ linh vơ ọ Này thơ nơ thông Dùng quá kém Mơ tể quy nơ sánh sô ngơ Hơ nơ nôi trơ là dung lên ly nơ hóa thành mơ như vơ sơ bê sơ Dón nơ y tê vô sơ tê nhiên su tê hi nơ Thiên tôn chu cơ mơ tệ mơ tê trù ngơ sánh xu ngơ Nhung vào lúc này xa xa vô không dụn dụn mơ tê hơ y Dón nơ y mơ tê dơ o vơ nơ trù ngơ kim kỳ Trong thơ y gian ngơ nơ tê trăm vô không dù ý ra Chơ bề mơ tể tể cơ sơ ngơ. Chơ bề vào tê. Vụ kim quang vơ nơ sơ ọ. Mơ tể lô ngơ kinh ngụ y linh ác khi nơ lên. Mà lúc này. Nguyên thơ thiên tôn cung là bi nơ sơ cơ. Ánh mơ tể phát lơ nhơ. Hơ nơ đơ nơ bay lên. Hơ nơ đơ nơ mơ khí tung hoảng vơ nơ trô ngơ. Chơ cơ mơ sô ngơ. Thái thành tờ. Vô vi nơ sơ cơ. Sơ tây nhiên thân hình loán mơ tây cái. Hóa thành vư nơ châu ngư thân thơ cao lơ nơ, nơ. Sơ như thiên lự đệ sơn ạ. Quanh thân thơ lơ cơ bơi cơ lên. Sơ bề vương tan vu không. Chơi nuôi giá nâu tờ. Vu xoay nuôi. Mơ tây lụ ngư kinh thiên thơ nơ lơ cơ phun trào. Mơ ra mơ tây tan kim ki Gión lơ y, thân hình hơ nơ hoi dơ ngơ, dơ nơ xa xa mơ tệ trong vụ không. Lơ y là mơ tê huy nơ, mơ nơ dơ bi tệ. Trong vụ không truy nơ dơ nơ thái thanh thánh nhân bình tinh hơ y dơ cơ. Gión lơ y, hơ nơ tệ trong vụ không gì xa, dơ nhơ dơ u huy nơ hoàng bơ tháp. Huy nơ hoảng chi khí tê ngơ tia tê ngơ tia buông sô ngơ M Hơ nơ đơ nơ y mơ khí bơ tệ y chém nát vô không Rơ vô không tệ y sơ mơ Trong bóng tê y Thái thanh thánh nhân sơ y bơ tháp sau lùi lơ y mơ y bô cơ Ánh mơ tệ bơ tệ bi nơ Mà tê Vô lơ y hóa thành ngôi y bình thu ngơ thân to nhơ Phiết sau lung xu tề hy nơ tề ngơ zơ nọ tề ngơ zơ nọ mơ khí bơn a bãi tàn phá, tờ vu cơ mư tề không hư thay zơ y. Nhìn thái thanh thánh nhân lơ như lơ mơ nơi nơi u y. Gión lơ ý. Hơ nơi zơ nhiên zơ nơi mơ tề cái. Trong thơ y san nơi nơi xu tề hy nơ. Thái thanh thanh nhân chu cơ mơ ti, sơ o sơ o hi nơ ngụ y ta run sơ thơ nơ lơ cơ sang lao nhanh, mơ tê tì ngơ vang lơ nơ, nơ, mơ tê chủ ngơ dơ bề vơ tan huy nơ hoảng chi khí. Thái thanh thanh nhân chủ cơ mơ tê dơ y bi nơ, vơ vã rút lùi, sang dơ cơ, mơ tê tì ngơ vang giòn tê. Vũ mơ tê trô ngơ ránh vào thánh nhân chân nhơ bên trên truy nơ ra sung cơ tê gãy vơ ti ngơ vang tờ Vũ ánh mơ tê ngung nơ y Nhìn chơi mơ chơi mơ thái thanh thánh nhân chân nhơ sơ cơ mơ tê nơ ngơ nơ Vơ ngơ chán nhếu nhếu Đơ o hơ u tê tê thơ nơ thùng Thái thanh thánh nhân nhìn mơ tê chút chính mình chân nhơ Bình tinh cu y cơ tê Vô cung không có khi nơi dùng pháp nơi cơ trơ bờ chờ. Thánh thánh nhân ra tay, thân hình lay dơ ngơ, rơi nơi trụ cơ mơ tệ bạn tay nơ ra, pháp nơi cơ phun trảo, tiên quang lưu truy nơi không thôi. Tờ, vô cung không có xem thô nơi thơ nơi nơi cơ phun trào, tung tệ mơ tệ chú ngự Mơ. Mơ tệ ti mương phang nơi Thái thanh thánh nhân cung lũi lơ y mơ y bô cơ. Trên ngũ y pháp lơ cơ stê stê. Ngơ nhìn hơ thơ nơ lơ cơ. Thái thanh thánh nhân thơ giải nói. Mà tê. Vô nhung là sơ cơ mơ tê. Bi nơ dơ nơ khó coi. Thân hình hơ nơ hoi dơ ngơ. nơi vào vô không. Bi nơ mơ tê không còn tam hoi. Nhung vào lúc này. Xa xa. Đơ thiên tôn su tể hì nơ Sơ cơ mơ thể nghiêm ngơ Cơ mơ trong tay mơ tể mơ tể mơ kính Mơ kính mơ tể phèn Mơ tể dơ o hào quang gấm ánh phát sinh soi sáng toàn mơ vô không Quang mang sơ ngơ sơ cờ Lơ nơ mơ tể Cơ mơ lên hà sơ nơ Dơ chui nơ ra tì bề theo tể Vụ tể quang mang bên trong su tể hì nơ Nhìn vơ phía đơ thiên tôn sơ cơ mơ tệ lơ nhơ giá. Thân hình hơ nơ hoi dơ ngơ. Su tê hi nơ. Đơ thiên tôn trụ cơ mơ tệ Mơ tệ quy nơ sánh sô ngơ. Ngo ránh tê run dơ sơ ngơ nhộ. Không hơ đùa ý. Ly nơ sát khí dơ ụ không có. Đơ thiên tôn kinh hải sơ nơ bì nơ sơ cơ. Vơ y vá rút lui. Bơ kính trôi nơ y Quảng mạng lưu truy nợ Bơ o vơ chính mình Hôn nơ à Đơ thiên tôn ánh mơ tê nhìn vơ Phía xa xa thái thanh thánh nhân Thái thanh thánh nhân sơ cơ Mơ tê không hơ thay dơ y Mơ tê dơ kim kỳ U tê qua vô không Trơ bề mơ tê giá tê y Trơ bê vào tê Vô xa xa Nguyên thơ thiên tôn cung là bơ o phiên run run Hơ nơ đơ nơ khi mơ khí bơ à bãi tàn phá, chờ bề mơ tê phát sinh. Hơ nơ nhơ tê di làm khá bơ nơ, chung mơ ý không nơ sơ nhơ. Xin mơ thơ nơ ý, cơ mơ ăn Han tê xe khen thù ngợt.